Trúc mười lăm, con trai nhà họ Lý Tiểu đao nhớ ra vấn đề này Trong lòng cậu thật sự cảm thấy rất tò mò về lục giao Lý Bách kể có mày Thần toán tử Những người xem bóng trên cầu vực hay là chợ bán thức ăn Lời nói như vậy đương dân là nhận được một tiếng lít mất khinh thường của tiểu đao Tiểu đao cầm tài liệu vốn bằng ngực của Lý Bách Được rồi, được rồi Ở đây không còn việc gì của anh nữa, anh ra ngoài sớm đi, sau này cũng ít đến thôi. Mỗi lần anh đến, công phục cảnh sát chúng tôi lại đầy phóng viên, chúng tôi muốn ra ngoài mua cơm trưa cũng thấy phiền phức. Này, anh vẫn chưa nói hết, anh phải nói cho tôi biết cách liên lạc của cao nhân chứ, tôi muốn gì xem bóng. Lý Bách bị tiểu đong khơi dậy sự tò mò, nhưng tiểu đong không hề để ý đến anh ta. Hắc gì? Lục giao kịt mũi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 Nhưng anh ta lại không ngờ Cô lại đẹp hơn tưởng tượng của mình rất nhiều Lý Bách thông tả bước đến trước mặt Lục Giao Cô là Lục Giao Lý Bách bước lại gần Lục Giao Đứng cách cô dăm bước Thế Lục Giao vẫn nhìn mình vẻ khó hiểu Trong lòng anh ta bớt giác có chút lưng lưng Anh là Lý Bách Lục Giao đã thấy ảnh của Lý Bách rồi Tuy người trong ảnh và thực tế bao giờ Cũng có sự khác biệt Nhưng dù sao vẫn có thể nhìn ta Ngược lại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 Anh quản lý bánh trong trung tin cô tìm được trên mạng là do anh ta đặc biệt chụp và đã qua chỉnh sửa, nhưng cho đến bây giờ chưa từng có một ai nói thẳng câu này với anh ta như vậy cả. Khụ khụ khụ, Lý Bách kẽ ho để che giấu sự ngại ngùng của mình. Anh ta vươn tay ra khoanh miệng cong lên tạo ra một nụ cười. Chào cô, tôi là Lý Bách. Lục Dao nhìn bàn tay đưa về phía mình sau đó gần đầu nhìn Lý Bách. Tôi biết anh là Lý Bách. Nói xong cốp vòng quanh Lý Bách và đi xuống bậc thềm Lý Bách chưa bao giờ gặp phải tình huống này Thông thường toàn là người khác thấy anh ta liền bu vào Nhưng bây giờ anh ta lại bị ngó lơ Trong khi đó Thông tin Lý Bách xuất hiện trong trường học Đại học Thanh Hà đã lan nhanh như một cơn gió Hơn những người anh ta tìm lại là hoa khôi lập gì của trường Lúc này nhìn thấy Lý Bách xuống hổ Có người đến hóng hứt Cũng có người bị đặt tin đồn vì đối kỳ với lục Giao. Lý Bách thu tay về Trong lòng có cảm giác bất mãn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 Cho dù bọn họ có thể phá án Cũng phải mất một thời gian Và tôi vẫn sẽ phải ở trong đó thì mấy ngày Cho nên cô đã giúp đỡ tôi rất nhiều Lý Bách giải bước Trực tiếp buôn tay ngăn lục dao lại Lục dao đã cảm thấy khó chịu Đối với hành vi này của Lý Bách Cô biết cảm giác tồn tại của anh ta mạnh thế nào vốn dĩ ở trường Lục dao đã bị người ta chỉ chịu trò trò Bây giờ lại thêm một Lý Bách Lục dao không cần đoán Cũng biết ngày mai trên diễn đàn của trường sẽ nói gì về cô Lục Dao dừng bước, sau đó nhìn Lý Bạch. "Anh Lý Bạch, tôi đã bắt được hung thủ rồi, nhưng anh đang nghĩ tại sao anh lại chưa thành kẻ tình nghi chưa?" Lý Bạch cũng dừng bước, từ nhỏ đến lớn, người làm một trong những người thừa kế của tập đoàn tinh thần như anh đều được tất cả mọi người quan tâm săn đón, cho dù có người đắp tâm vụ ám hãm hại cũng là điều bình thường. Nhưng Lý Bạch cũng đã nghĩ đến một điểm, hung thủ đầy hung khí và trông xe anh như thế nào?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 Chu Văn từ xa đã nhìn thấy Lục Giao bị Lý Bách chặn lại. Cậu ta cao chặt mày, muốn qua bên đó nhưng lại không biết phải nói gì. Đợi đến khi Lý Bách giờ đi, cậu ta mới lấy dũng khí tiến lên trước và vừa nói vẻ không quan tâm. Lục Giao, cậu quen Lý Bách à? Thì Chu Văn đang nhìn bóng dáng giờ đi của Lý Bách nhưng cậu ta vẫn chú ý đến Lục Giao. Dù sao thì với Chu Văn, Lý Bách quá xuất sắc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 cả người trở nên mơ hồ thế nào gọi là cứ coi như là tớ biết đi. rồi cuộc thái độ của đồng dao với ly là như thế nào. ly bách lái chiếc xe sang đan màu đen khác của anh ta đến cục cảnh sát một lần nữa. khi vào trong văn phòng nhìn thấy tiểu dao, anh ta liền tiến lên trước, vũ xuống bàn và nói: có phải hung thủ đó còn có đồng phạm hay không? tiểu đau bunzin đã đau đầu vì vụ án này lắm rồi.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 Bây giờ càng có khả năng uy hiếp đến hung thủ thật sự ở phía sau hơn. Trên con đường lớn, xe cộ nườm nượp, lục dao đứng trong dòng người nhìn đèn giao thông chuyển sang màu xanh, sau đó dần dần bước lên lối qua đường cho người đi bộ cùng với dòng người. Đột nhiên, trái tim lục dao đập nhanh, dự cảm không lành này lập tức bao trùm toàn bộ tâm trí của lục dao. Khi lục dao lấy lại được bình tĩnh, tim nhìn thấy có một chiếc xe trên làn xe bên phải mặc kệ đèn giao thông mà đạp ga xung thẳng về phía mình.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 Lục Giao vươn tay ra chống bà lão về phía mình, chiếc xe quẹt vào bên chân của Lục rau Cô chỉ có thể nhìn chiếc xe đó chạy nhanh như bay về phía xa. Bên số xe đã bị che lại, con người ở ghế lái xe thì đeo khẩu trang và kính đen, căn bản không nhìn thấy mặt. Nhưng Lục Giao có thể cảm nhận được chiếc xe này cố tình tung vào mình, cố ý giết người. Đắc, cú ngã của Lục Giao cực kỳ mạnh, lại thêm trên người còn có một bà lão. Cô cảm nhận rõ ràng cánh tay trái của mình đang đau dữ rồi Chiếc xe gây tai nạn không hề dừng lại. Nó trực tiếp vượt đen đỏ qua đường. Nó gây ra nỗi sự hãi đến mức những chiếc xe đang đi khi đèn xanh phải cuốn cuồng phanh cấp. Camera giao thông gần át tư phát ra tiếng tách tách, chụp lại được rất nhiều ảnh. Lục giáo biết những bức ảnh này không có bất cứ giá trị nào. Người lái xe bịt kiến không thấy mặt. biển số xe cũng bị che mất. Cho dù là tìm được xe thì chắc cũng chẳng tìm được người lái xe. Người ở bên đường vẫn chưa hoàn hồn. Lúc này vừa mới bình tĩnh lại liền ô chạy đến chỗ lục dao Cô gái Cô không sao chứ Sắc mặt lục dao trắng bệch Cơn đau dầu gãy xương khiến cô chỉ có thể cắn răng. Có lẽ tôi bị gãy xương rồi Bà cụ sao rồi Tim của bà cụ đó Vốn dĩ đã không tốt Bây giờ bị dõi như vậy thì rất hoảng sợ Thứ thế tự hồn hình tựa vào người lục dao Mọi người vừa nghe thấy cô nói xuống biển gãy liền lập tức dìu bà lão trên người lục giao lên Cho bà ngồi xuống bên cạnh Lúc này lục dao lính thanh phải đưa cánh tay trái Từ từ ngồi dậy trong sự giúp đỡ của người qua đường Mấy người qua đường lên giọng bắn Ôi oh, chào, đúng là đồ thất đức Đừng lớn thế này, đang nền đỏ mà dám vượt Đúng là không muốn sống nữa mà Đúng vậy, đúng vậy Nếu không phải chúng ta chạy nhanh Thì có lẽ đã bị đâm rồi Lục dao tháo khăn của mình ra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 Dạo này trong chấp duy nhất tôi bị quấn vào chỉ có chuyện của Trương an An Cho nên vừa rồi tôi mới gọi điện cho cảnh sát Phương hỏi xem Trước cuộc có những ai biết về việc này Đúng như là Hạ thần Phong xâm qua Đã xem qua video giám sát đó rồi Lúc này anh vẫn lưu nó trong điện thoại của mình Trước xe không có mắt đó trực tiếp đâm vào lục dao từ giữa đường Nếu không phải lục dao đột ngột dừng lại Và kéo bà lão đã bị dọa sợ Vậy thì trong vụ việc này có ít nhất hai người sẽ bị tương nặng hoặc là mất mạng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 vào ngày thứ hai của vụ án Quả thật Lưu Mậu Quốc có nhận được một bưu kiện Gửi đến từ trong thành phố Mà nơi xuất phát của bưu kiện đó chính là phía đông vùng ngoại thành Lưu Mậu Quốc là một người đàn ông không quá 50 tuổi Vậy mà nhìn ông ta cứ như người gần 60 rồi Nếu không phải có thể căn cứ chứng minh Tiểu đào cũng khó biết được người trước mặt này lại là Lưu Mậu Quốc Hạ Thần Phong đề cơ phòng thẩm vấn Anh nhìn thấy một người đàn ông chọc đầu Trên trán con nếp nhăn rất sâu Còn rừng mọc ở trên cầm cũng đã trở nên bạc trắng Lưu Mộ Quốc rất bình tĩnh Ông ta nhìn thấy Hạ Thần Phong đi vào Còn khẽ cười với anh Cảnh sát hạ Không biết vì sao các cậu mời tôi đến đây Hạ Thần Phong đi ảnh của Lưu Chí Cường ở trên bàn Ngón tay của anh ta chỉ vào bức ảnh Ông có quen người này không Lưu Mộ Quốc cầm bức ảnh lên Nguyên chú ký một lượt Sau đó cười bỏ ảnh xuống khẽ lắc đầu Cảnh sát hạ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 Nếu là người bình thường Có lẽ khi nghe thấy những lời này đều rất cảm động Nhưng Hạ Thần Phong biết Lưu Mẫu Quốc đang cố ý thể hiện điều này cho người khác thấy Anh lấy một tờ hóa đơn truyền phát nhanh ra Hóa đơn này là ông Ký phải không? Tên người nhận trong hóa đơn không phải Lưu Mẫu Quốc Mà là tên một thành viên trong nhóm nhạc mà ông ta quản lý Lưu Mẫu Quốc nít nhìn rồi cười đáp Nhóm nhạc của tôi bây giờ rất nổi tiếng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 sau khi con gái ông nhảy lầu, ông đã từng nói ở đồn công an tất cả đều là lối gọi trương canh pháp ông giải thích như thế nào? hồ sơ vụ án năm đó đã truyền về đây tất cả những gì liên quan đến vụ án năm đó đều đã được phơi bày trước mặt mọi người thực ra thì tiểu đau cảm thấy vụ này khá là tàn nhẫn dù sao thì năm đó con gái của lưu Mâu quốc cũng chết thảm nó giống như một vết chạo bảy Bây giờ việc họ phải làm đó là mở vết sẹo này ra một lần nữa, phơi bày vết thương trước mặt mọi người. Nếu vết sẹo này đã được chữa lành, Với sẽ càng thêm đau khổ, nhưng nếu vết sẹo này chưa bao giờ được chữa lành, thì được che phủ ở bên ngoài, bên ngoài có vẻ như là không sao, nhưng thật ra bên trong đã thối rữa từ lâu rồi. Nếu thật sự là vậy, thì việc hạ thần phong vật tiểu đau phải làm là tìm ra chỗ thịt thối rữa đó và cắt bỏ nó đi. Thì bức ảnh của vụ án 10 năm trước bị khơi ra Lưu Mậu Quốc cũng không giữ được vẻ bình tĩnh đó nữa Hai tay của ông ta nắm chặt lại Giá thịt trên má điên cuồng run đẩy Ông ta cố gắng đặn ra một nụ cười Cảnh sát tha, Bởi tôi không phải trực tiếp hại người đã hại chết con gái tôi Chứ không phải là hại... Lưu Mậu Quốc muốn bình tĩnh Nhưng khi tất cả chuyện cũ bị đặt ở trước mắt Ông ta bị chìm vào núi đau của năm đó Cho đến khi trong đường xuất hiện bị máu tanh với tôi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 Đột nhiên Lưu Mẫu Quốc nhìn Hạ Thần Phong giữa cây khẩy Hừ, vậy tôi đợi cậu Ra khỏi phòng thẩm vấn, chậu đau không nhìn được mắng ẩm lên Chắc chắn thằng cha Lưu Mẫu Quốc này là đồng phạm Với nó chăm nhạy thằng cha đó rồi Hạ Thần Phong cầm tài liệu, vừa đi vào văn phòng đã thấy Trương Canh Phát. Cảnh sát hạ, có phải đã bắt được công thủ giết con gái tôi rồi phải không? Tôi phải đi chăm trên khốn nạn đó Cảnh sát đợi gần đó kéo Trương Canh Phát lại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 Con thẻ giao vào tầng cao nhất của tòa nhà tinh thần Quả thực con du bị quật trộm Nhưng lúc đó camera giám sát đã bị ai đo phá Không thể tìm được chứng cứ Lục dao phải thừa nhận Hạ thần phong sắp xếp rất ổn thỏa Bản thân muốn nhập viện một mình Không có ai đến chăm sóc Trong khi đó, đứa cảnh sát mà hạ thần phong cử đến Không chỉ bảo vệ sự an toàn của lục dao Mà còn giúp đỡ cô rất nhiều trong sinh hoạt hàng ngày Đứa cảnh sát đó cũng tò mò về lục dao Sau khi trò chuyện vài câu Lữ cảnh sát đó đã hoàn toàn trở thành fan cuồng của lục rau Lúc này nữ cảnh sát vừa có thói quả vừa tò mò hỏi Này lục rau Cô có biết Trương ăn An, An chết do bị đâm vào ngực Còn nữa Tại sao vừa nãy cô nói là hoa đào kiếp Lục rau dùng một tay cầm lấy cốc nước ấm Hiếm khi cô mỉm cười nói chuyện Thực ra xem tướng và phong thủy học Không phải là không có căn cứ Ví dụ như là đào hoa kiếp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 Cô cắn một miếng rồi cật đầu Khuôn mặt có thể Phản ánh trạng thái của cuộc sống gần đây của một người Nhưng cho dù là xem chứng đơn giản Cũng cần kết tự với khí sắc của cô ta Nhìn toàn bộ tướng mạo của Trương Anh an An Sông mũi của cô ta có gân xanh Chứng tỏ gần đây tim của cô ta có vấn đề Để thêm suy luận của chu dịch Đương nhiên có thể nhìn ra Tối hôm đó cô ta sẽ gặp kiếp nạn Nghe Lục Giao nói như vậy Lấy cảnh sát cảm thấy Dường Nhưng Bình đã được mở mang tầm mắt Nghe cô nói thì hình như đúng là như vậy thật Vậy cô nói tiếp về việc của cây đào kia đi Cái đầu này mới là điều khiến nước cảnh sát to mò nhất Ban đầu cũng không được điều động cho nên Khi nghe đồng nghiệp nói thì nước cảnh sát lập tức thấy mình giống như đang đọc tiểu thuyết vậy Cũng lâu lắm rồi, lâu giáo mới gặp được một người bằng lòng lắng nghe Cũng vui vẻ cắn táo Thực ra, phong thủy quan trọng thiên địa nhân Thứ một yếu tố cũng không được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 Thực sự rất đơn giản Hoa đào nở vào mùa đông Cô nói xem có bình thường không Lục rau quay đầu Vừa định nói chuyện thì có tiếng điện thoại vang lên Lục rau ăn táo vui vẻ nghe nữ cảnh sát nói chuyện điện thoại Anh yên tâm đi Lục rau ở đây rất an toàn nữ cảnh sát bỏ điện thoại xuống Sau đó vui vẻ nói với lục rau Lục rau Cô yên tâm đi Đã tìm được tin đồng phạm kia rồi Chỉ cần chúng ta cố gắng tìm được chứng cứ Thì vụ án này sẽ được phá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 Bên trong có một tấm thủy tinh một mặt Lục dao lấy một tay ôm quánh tay bị thương Nhưng người đàn ông đang ngồi ở bên trong căn phòng lương Mẫu Quốc không biết có người đang nghiên cứu mình Ông ta lặng lẽ ngồi trên ghế Không ngừng lặp lại động tác Lật đồng tiền xu giữa các ngón tay Các ngón tay của ông ta trông có vẻ rất linh hoạt Hai mắt của lục dao nhìn thẳng vào lương Mẫu Quốc Cô cáo chặt mày Tuy biết người bên trong chính là đồng phạm Nhưng vừa dù nữ cảnh sát nói rất có lý Cô phải nói ra được lời có căn cứ pháp luật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 Trong lưu mẫu quốc và lưu chí cường có nét na ná tương tự nhau, nhân trùng cũng giống nhau, còn ngón tay lục giao không muốn nói gì cả, bởi vì chỉ cần nhìn kỹ một chút là có thể phát hiện ra, cả hai người đều có sáu ngón tay. Chẳng qua là đã được cắt đi từ khi còn rất nhỏ, cho đến bây giờ trông rất giống với người bình thường. Nhiều ngón là ghen trội, năm ngón là ghen lặng, cho nên sắp xuất con của họ có nhiều ngón là một trên bốn. Hai người có nhiều điểm tương tự như vậy,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 Khi đâu cần đảm bảo miệng của tỷ hưu hướng ra bên ngoài Đừng để nó quay vào bên trong Chi tiết nhỏ này Chỉ có người thật sự bắt đầu tìm hiểu về phong thủy mới chú ý đến Hơn nữa Lục dao cũng để ý Cách chơi tiền xu của lưu bộ quốc Rất giống với cách cô chơi tiền đồng Đều không ngừng lật đi lật lại ở giữa ngón tay chương 21 Bài Mưu lấy chứng cứ Hạ thần phong những người để lục dao ra khỏi phòng Anh nhìn trước áo bông màu đỏ trên người lục dao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 Lục Dao không ngờ được Hạ Thần Phong lại đột nhiên nói ra câu này, cô ngây ngốc gần đầu không hiểu suy nghĩ của anh. Quả thực, xương cánh tay của mình bị gãy, trong tình trạng chưa xác định được tài xế gây tai nạn, thì mình chỉ có thể tự chi tiền thuốc. Hơn nữa sau khi bị gãy xương, công việc làm thêm trong hoàng cũng phải tạm nghỉ, rất có khả năng mình không độc được tiền thuê nhà tháng sau. Lục Dao lấy tay đỡ cánh tay bị thương của mình, nếu lúc này bản thân kiêu ngạo thì nên bìm cười từ chối.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 Hạ Thần Phong nhìn Lục Giao đang cúi đầu xuống Cô về dưỡng thương đi Nếu vụ án này kết thúc Tôi sẽ sắp xếp thời gian cho cô gặp Lưu Mẫu Quốc Lần này Hạ Thần Phong đã lợi dụng quyền hạn của mình Cho dù là thương ngại cũng được Dù sao thì Lục dao cũng khiến anh cảm thấy xúc động Tôi còn trẻ mà đã phải buôn ba vì cuộc sống Vì học tập như vậy Thế Lục Giao nghĩ đủ mọi cách Về chuyện ông đội của mình Hạ Thần Phong biết nhìn thấy bản thân anh mấy năm trước Lục Giao rời khỏi cuộc cảnh sát Sau đó tiếp tục về bệnh viện cùng với đứa cảnh sát Còn Hạ Thần Phong thì cầm báo cáo xét nghiệm vừa mới ra lò Anh cao chặt mày Quả nhiên báo cáo xét nghiệm này chỉ rõ ghen của Lưu Mậu Quốc và Lưu chí Cường Tương tự nhau Mức độ phù hợp chỉ có 25% tỷ lệ này rất thấp Không thể dùng làm chứng cứ được Báo cáo là do Tạ Điển mang đến Cô cao mày và nói với vẻ lo lắng Bây giờ thì thời gian giam giữ chỉ còn nửa tiếng nữa Nếu vẫn không thể tìm được chứng cứ thuyết phục Thì chúng ta phải thả Lưu Mậu Quốc ra thôi Nếu thực sự có thể Nhóm tạo điểm không muốn tình huống này xảy ra Lần này thả Lưu Mậu Quốc ra Chắc chắn ông ta sẽ cảnh giác Nếu ông ta hủy chứng cứ Thì cảnh sát thực sự rất khó bắt được ông ta Không thể không nói tôi đây có thể là lần đầu tiên phạm tội Của Lưu Trí Cường và Lưu Mậu Quốc Những ý thức tự bảo vệ mình của ông ta rất tốt Ông ta xóa sạch sẽ dấu vết của mình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 Nhưng chúng tôi vẫn dù tra ra anh và Lưu Mộc có quan hệ họ hàng Đây là kết quả chứng minh ADN của hai người Lần này anh còn gì để nói nữa không?